Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 99, 99 cốc trà xanh, tiểu yến tử xuyên hoa y, hàng năm mùa xuân tới nơi này, ta hỏi yến tử ngươi vì sao đến, yến tử nói, quảng tốt chính ngươi, xuân hàng xe lạnh, hai bên đường phố trên cây nở rộ ra tân mầm, lục lục, nhìn xem khiến nhân tâm tình sung sướng, Đông tuyết lục hôm nay cố ý tan ca sớm, sau khi về đến nhà phân phó đông gia Minh Đạo. Ngươi giúp ta đem này hai phần điểm tâm đưa đến phương gia cùng ôn gia đi, đông gia Minh không nghi ngờ có hắn, cầm đồ vật ngồi lên xe đạp liền ra ngoài, đông gia Minh vừa đi, đông gia tính liền lại gần thần thần bí bí đạo, tỷ, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì, đông tuyết lục, ngươi hỗ trợ đem trong nhà việc gia vụ làm một chút, sau đó đem thẩm nãy nãy làm các giấy dán lên, là, đông gia tính hành quân lễ, sau đó cầm chổi chổi đi quét tước phòng khách. Đông miên miên cùng bánh trung thu một người một chó đi theo phía sau hắn chạy lên chạy tới, giống như hai cái đuôi nhỏ, đông tuyết lục đi phòng bếp bắt đầu làm cơm tối, nàng đem lý tích thịt rửa cắt ti, gia nhập lòng trắng trứng, tinh bột cùng xì dầu chờ quấy đều, làm đậu hũ cắt thành miếng nhỏ, nồi nóng sau đem thịt băm ném vào, thịt biến đổi sắc lập tức vớt lên, sau đó gia nhập tương ngọt cùng đường trắng, tiểu hỏa liên tục lật xào, đợi đến thoát ra tiểu ngâm lại đem thịt băm bỏ vào chờ xào tốt sau thả thượng dư chuột ti cùng làm đậu hũ một bàn thịt thái mỏng xào nước tương liền làm tốt theo sau nàng lại làm nguội lạnh lỗ tai heo đó cùng mặt khác khác biệt lót dạ sau đó còn làm táo đỏ bánh ngọt cùng rỗng ruột đường bánh thẩm uyển dung lúc tiến vào đông tuyết lục đang tại làm rỗng ruột đường bánh nàng đi bột mì trong thêm vào nước sạch nghiêng về một phía một bên quấy gia nhập mỡ bò vào thành mì nắm sâu che thượng nắp nồi đi bột nở Thẩm Uyển Dung nhìn nàng tay chân lanh lẽ dáng vẻ hâm mộ đạo, ngươi này tay thật là linh hoạt, ta thì không được, cả đời đều làm không ra ăn ngon đồ vật, Đông tuyết lục tại trong đường trắng da nhập lượng nhỏ bột mì, một bên quấy vừa nói, thẩm nải nải tay là dùng đến làm quần áo, nấu cơm sự tình lưu cho Ngụy Gia Gia liền tốt rồi, thẩm Uyển Dung miếm môi nở nụ cười, đúng rồi, ta nghe châu châu Gia Gia nàng nói, quân đội gần nhất muốn cho Gia Gia ngươi tìm cái bạn già. Đem Gia Gia ngươi sợ tới mức thiếu chút nữa bệnh tim bùng nổ, đồng tuyết lục cũng không nhịn được nở nụ cười, đối phương có như vậy dọa người sao, nàng thân nãy nãy đều qua đời nhiều năm như vậy, nếu Gia Gia muốn tìm cái bạn già, trên nguyên tắc nàng là sẽ không ngăn cản, chỉ cần đối phương nhân phẩm đủ tốt liền đi, thẩm uyển dung cười nói, nghe nói chừng 40 tuổi, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều được, đáng tiếc Gia Gia ngươi nói cái gì đều không muốn, quân đội cũng không thể miễn cưỡng hắn. Gia Gia lần trước viết thư lại đây, nói hắn cuối năm trước hẳn là có thể triệu hồi kinh thị, đồng tuyết lục nói đem bột mì lên men đoàn cắt thành mười mấy nắm bột mì, ấn xoa bẹp sau nghiền thành hình trứng, ở giữa bỏ vào đường trắng nhân bánh, hai bên xiết chặt phòng ngừa nhân bánh lộ ra đến, sau đó lại nghiền thành hình trứng, đến thời điểm nàng muốn đi tham gia thi đại học, thi xong sâu hẳn là cũng không thể mỗi ngày ở nhà ở, nếu Gia Gia khi đó trở về liền có thể hỗ trợ chiếu cố đông gia minh mấy huyên muội thẩm uyển dung, chuyện này ta cũng nghe ta châu châu gia gia hắn nói, nghe nói gia gia ngươi còn làm cho người ta lưu ý kinh thị tứ hợp viện, ta và các ngươi làm hàng xóm lâu, nếu là đổi cá nhân lại đây còn không có thói quen đâu, cho nên nhường châu châu gia gia nàng cũng theo tìm tứ hợp viện, tốt nhất đến thời điểm hai chúng ta người nhà còn sát bên, đông tuyết lục tại mì nắm ở mặt ngoài soát một tầng mực ong, sau đó rải lên một tầng bạch chi ma, Cười gật đầu nói, đó là tốt nhất, ta cũng muốn cùng thẩm nãi nãi các ngươi làm hàng xóm, lộng hảo sau, nàng đem mì nắm phóng tới lò nướng trong đi nướng, Đông Gia Minh đi đưa xong điểm tâm, khi trở về trong tay nhiều hai hộp điểm tâm, một bước tiến sân hắn cũng cảm giác có chút không đúng lắm, trong phòng cùng phòng bếp đều không có mở đèn, toàn bộ sân yên lặng được mười phần quỷ dị, chẳng lẽ trong nhà người đều đến cách vách ngụy gia đi, Đông Gia Minh sách hai hộp điểm tâm đi phòng khách đi. Đương hắn một chân bước vào phòng khách thì chỉ nghe ba một tiếng ngọn đèn sáng lên, một trận tiếng hoang hô lập tức vang lên, sinh nhật vui vẻ, đông gia Minh bị hoảng sợ, mắt mở thật to, nhưng trong tay còn gắt gao nắm điểm tâm không rớt xuống đi, đông gia tính nghe răng cười nói, nhị ca, ngươi có phải hay không bị hoảng sợ, tí nói muốn cho ngươi một kinh hỷ, đông gia Minh nhìn xem một phòng đối với hắn người cười, phòng ở trên vách tường bị dán lên sinh nhật vui vẻ các giấy. Trên bàn bày một bàn đồ ăn, Đông Gia Minh dùng lực bắt lấy trong tay điểm tâm, cảm giác trong lòng tràn qua nhất cổ dòng nước ấm, đối, ta bị hoảng sợ, cũng rất vui vẻ, Ngụy Châu Châu chạy tới bắt lấy tay hắn, Gia Minh ca ca, ngươi mau tới đây, tất cả mọi người đang đợi ngươi ăn cơm đâu, bụng của ta đều nói gầy, ha ha ha, mọi người bị Ngụy Châu Châu lời nói làm cho tức cười, Đông Miên Miên cũng sợ chính mình bụng nhỏ, nhị ca, Miên Miên bụng không thịt thịt, Muốn ăn cơm cơm, đông tuyết lục đạo, đại gia nhanh chóng ngồi xuống ăn đi, đợi lát nửa đồ ăn lạnh liền ăn không ngon, đông gia minh bị lôi kéo ngồi xuống, hắn gấp lên một đũa thịt băng bỏ vào trong miệng, mặn ngọt vừa phải thịt heo nhồi vào khoang miệng, tương thơm nồng út, trắng miệng thơm ngọt, ăn ngon được hắn mũi chua chua, đây là hắn lần đầu tiên sinh nhật, dĩ vãng cha mẹ tại thời điểm, bọn họ đều không có qua sinh nhật thói quen. Trước khi hắn nghe đồng học nói sinh nhật ngày đó cha mẹ sẽ cho bọn họ nấu đỏ trứng gà hoặc là làm mì trường thọ, ngoài miệng hắn tuy rằng cũng không nói gì, nhưng trong lòng rất hâm mộ, hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ giống trước khi như vậy sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, không nghĩ đến bọn họ cho mình một cái lớn như vậy kinh hỷ, đông gia Minh chậm rãi nhai thịt băm, khóe miệng từng chút gợi lên đến, mặt khác mấy cái hài tử cơm nước xong nhanh chóng đi bắt rỗng ruột đường bánh ăn, rỗng ruột đường bánh trung gian là không tâm. Đem trước sau hai cái khẩu cắn mở ra, bọn họ đem rỗng ruột đường bánh đặt ở đôi mắt làm kính viễn vọng, xuyên thấu qua lỗi nhìn đối phương, chơi được vui vẻ vô cùng, chơi đủ lại đem đường bánh từng miếng từng miếng ăn luôn, rỗng ruột đường bánh vừa thơm vừa giòn lại mềm, ăn rất dễ dàng nghiện, chờ thu thập xong bát đủ sau, đông tuyết lục cầm ra một cái mới tinh quân Tây Nải đưa qua, đây là đưa cho ngươi quà sinh nhật, đông gia minh tim đập rộn lên, nhìn xem quân Tây Nải không tin đạo cái này thật là cho ta, đông tuyết lục gật đầu. những người khác còn có lễ vật cho ngươi đâu, nhanh nhận lấy đi. đông gia minh đôi mắt lại chua chua, cảm ơn tỷ. ngụy gia cho đông gia minh đưa một bộ thẩm uyển dùng chính mình làm quần áo mới. đông gia tính cùng đông miên miên hai huynh muội phân biệt đưa món đồ chơi con quay cùng đường quả. tiêu tư lệnh vài ngày trước ký một cái quân dụng ấm nước trở về, đông gia minh trong tay bị nhét đầy, trong lòng cũng bị nhét đầy. đông gia tính hâm mộ nhìn xem nhị ca. Trong lòng suy nghĩ chờ hắn sinh nhật thời điểm không biết có hay không có như vậy kinh hỷ, lúc này ở một phòng trong nhà trệt, Đông Chân Chân đang theo nghiêm bộ trưởng nghiêm Vĩnh An đang nói chuyện, Đông Chân Chân nhíu mày nói, nghiêm bộ trưởng, cái kỳ họ hướng là sao thế này, ngươi không phải khiến hắn đi tiếp cận phương tỉnh viện sao, ta như thế nào nghe nói bọn họ chia tay, nghiêm Vĩnh An sắc mặt rất âm trầm, được việc không đủ bại sự có thừa gia hỏa, miễn bàn hắn. Ngươi xác định cái người kêu đông tuyết lục cũng có biết trước năng lực, đông chân chân gật đầu, đối, ngươi nếu như không tin có thể cho người đi tổng hậu cần đại viện hòa văn công đoàn hỏi thăm, nàng trước kia tính cách ngăn ngược bá đạo, làm cái gì đều không được, tóm lại cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau, nghiêm vĩnh an điểm một cái hồng tháp sơn thuốc lá, hút một hơi lại chậm rãi phun ra một hơi thuốc, nàng trước biết làm cơm sao, hắn trước khẳng định làm cho người ta đi nghe qua. Chính là bởi vì nghe qua mới phát giác được khó có thể tin tưởng cùng khó giải quyết, đông chân chân lắc lắc đầu, biểu môi nói, nàng nơi nào sẽ nấu cơm, nàng liền phòng bếp đều không đi qua, ta hoài nghi nàng đều không biết bị cái gì yêu ma quỷ quái chơi trên thân, nàng ngay từ đầu có hoài nghi tới đông tuyết lục cùng bản thân giống nhau là trọng sinh, được đông tuyết lục tính cách cùng với kiếp trước hoàn toàn khác nhau, hơn nữa nấu cơm còn ăn ngon như vậy, bởi vậy nàng rất nhanh liền phủ định định cái này suy đoán. Sau này nàng nghĩ đến chính mình linh hồn có thể trở về đến, khi đông tuyết lục linh hồn cũng có khả năng bị những người khác linh hồn chơi trên thân, vài năm nay tại phá tứ cũ, giống loại này phong kiến lời nói những người khác sách cũng không dám sách, coi như sách cũng không ai sẽ tin tưởng, được nghiêm vĩnh an rất tin tưởng thứ này, nhà bọn họ tổ tiên chính là cho người coi bói, đối huyền học ma quỷ thứ này hắn biết so người khác nhiều, đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì sẽ tin tưởng đông chân chân lời nói. Nghiêm Vĩnh An lại phun ra một hơi thuốc, hướng bành bên kia đã lộ chân tướng, ngươi gần nhất tốt nhất không muốn đi tìm đông tuyết lục nữ nhân kia, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho đã thảo kinh xà, đông chân chân nhìn hắn nuốt vân nôn sương mù dáng vẻ, đầy mặt mê muội. tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, bất quá ngươi chừng nào thì cưới ta, Nghiêm Vĩnh An xoay người nắm cầm của nàng, ngươi liền gấp gáp như vậy, đông chân chân hai gò má phi phấn, Ta nghĩ sớm điểm trở thành nữ nhân của ngươi, sau đó giúp ngươi trở thành nhân thượng nhân, chỉ có bọn họ đã kết hôn sinh hài tử, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, nàng mới dám đem biết hết thảy nói cho hắn biết, bằng không nàng lo lắng cho mình tùy thời sẽ trở thành khí tử. Nghiêm Vĩnh An đi trên mặt nàng nhả ra một miệng khói, thấp giọng cười nói, ta đã cùng ta lão bà sách ly hôn sự tình, chờ ta bên này thu phục liền cùng ngươi kết hôn, đông chân chân bị hôn được nheo lại mắt. Nàng sẽ đồng ý cùng ngươi ly hôn sao, nghiêm vĩnh an buông nàng ra cầm, sắc mặt lại lạnh xuống, cái này ngươi liền không muốn quản, tóm lại ta sẽ cưới ngươi chính là, trên người hắn khí tràn rất cường đại, lạnh mặt không nói lời nào khi tổng cho người ta một loại cảm giác áp bách, làm cho người ta hít thở không thông, đông chân chân ở trước mặt hắn không dám làm càng, đúng rồi, trước đó ta không phải nhường ngươi hỗ trợ đem đông tuyết lục đối tượng mẹ một nhà kéo về kinh thị sao. Bọn họ như thế nào vẫn chưa về, nghiêm vĩnh an mày lại nhíu chặt một điểm, ta trước làm cho người ta hỗ trợ đem bọn họ một nhà điều trở về, chỉ là ở giữa bị người cho chặn lại, bọn họ tạm thời về không được. Nói đến cùng vẫn là trong tay hắn quyền thế không đủ lớn, bằng không đối phương đáp ứng hắn sự tình như thế nào dám lật lọng, đông chân chân mày cũng theo nhân thành kết, như thế nào tất cả mọi chuyện đều như thế không thuận lợi, có phải hay không là đông tuyết lục nữ nhân kia đang làm trò quỷ. Nàng nguyên bản muốn cho Nghiêm Vĩnh An đem mẫu thân của Ôn Như Quy một nhà triệu hồi kinh thị, mẫu thân của Ôn Như Quy nhưng là một fan tốt đau, đời trước nàng nhưng là đem Ôn Như Quy đưa vào tử lộ. Một khi Ôn Như Quy gặp chuyện không may, nàng cũng không tin đông tuyết lục sẽ thở ơ, chỉ cần đông tuyết lục thống khổ, nàng liền vui vẻ, cũng không nghĩ đến sự tình mới bắt đầu liền bị người cho phá hủy, nghĩ một chút liền buồn bực. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Nghiêm Vĩnh An. Có khả năng này, hiện tại nữ nhân kia là lai lịch gì chúng ta không rõ ràng, bên người nàng nhân mạch cùng quyền thế lại so với chúng ta lợi hại, cho nên chúng ta muốn ngủ đông đứng lên, ngươi chỉ cần chuyên tâm phụ trợ ta hướng lên trên bò, cho chúng ta trở thành nhân thượng nhân, đến thời điểm ngươi nghĩ như thế nào thu thập nàng đều từ ngươi, đông chân chân nghĩ đến tương lai có thể đem đông tuyết lục đạp ở dưới chân, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, tốt, ta nghe của ngươi ta sẽ không tự tiện chủ trương đi tìm nàng. nghiêm vĩnh an hài lòng gật gật đầu. chu diễm đầy mặt hồng quang trở lại căn cứ. căn cứ người nhìn đến hắn cái dạng này, nhịn không được hỏi. chu nghiên cứu viên, ngươi như thế nào cười đến vui vẻ như vậy, nên không phải là việc tốt gần a. chu diễm nghe răng cười nói, bị các ngươi đoán trúng, ta cùng ta đối tượng đến hôn, tháng 6 năm nay phần kết hôn, mọi người nghe nói như thế, sôi nổi chúc mừng chu diễm. Chu Diễm cười đến khóe miệng cơ hồ được đến bên tai, tăng tầm sau, hắn khẩn cấp đem mình đến hôn sự tình nói cho ôn Như Quy cùng Hoàng Khải Dân hai người, Hoàng Khải Dân đạo, huynh đệ chúc mừng ngươi a, ta liền nói dựa theo ta cầu hôn biện pháp là hữu dụng, ôn Như Quy nhìn xem mặt bàn, không lên tiếng, Chu Diễm sáng một hàm răng trắng, hiện tại ba người chúng ta bên trong liền chỉ còn lại Như Quy không có đặt hôn, Như Quy, ngươi được muốn cố gắng a. ôn Như Quy nờ một tiếng, Thần sắc thẳng nhiên, hoàng khải dân, ngươi còn chưa nghĩ đến muốn như thế nào cùng ngươi đối tượng cầu hôn sao, chiếu ta nói, hai cân thịt heo nàng cảm thấy không lãng mạn, vậy thì mua bốn cân, không được nửa liền mua mười cân, như vậy đủ lãng mạn a. ôn như quỳ, thịt heo khi nào cùng lãng mạn xếp chung với nhau, chu diễm đạo, vẫn là ta cùng khải dân hai người đối tượng chất phát, hai cân thịt heo liền thu phục, như quỳ ngươi thì phiền toái. Vẫn luôn không lên tiếng ôn như quy cuối cùng mở miệng, đó là bởi vì ta đối tượng cùng người khác không giống nhau, nàng vốn là là độc nhất vô nhị, tự nhiên không phải hai cân thịt heo có thể thu phục. Hoàng Khải Dân cùng chu Diễm hai người bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, trong lòng chán ghét được hoảng sợ, lời nói này thật tốt giống bọn họ tức phụ xẹt đối tượng rất không đáng giá tiền đồng dạng, bất quá quay đầu nghĩ một chút hình như là có chút không quá đáng giá, cầu hôn sẽ dùng hai cân thịt heo, được. Về sau vẫn không thể nhường tức phụ sẹt đối tượng cùng ôn như quy đối tượng tiếp xúc, bằng không một khi có so sánh, bảo không được các nàng muốn cùng bản thân ẩm ị. Hoàng Khải Dân đột nhiên nhìn đến Chu Diễm lỗ tay đỏ một khối lớn, vành tay địa phương còn có vết sẹo, không khỏi hiếu kỳ nói, Chu tiêu chảy, của ngươi lỗ tay làm sao, Chu Diễm hô hấp cứng lại, nói quanh co, không có gì, đi đường không cẩn thận đụng vào vách tường, Hoàng Khải Dân hoài nghi nhìn hắn. Ngươi cái dạng này rất không thích hợp, đụng vào vách tường cũng không nên đụng thành như vậy, ngươi, nên không phải là bị ngươi đối tượng cho nhéo lỗ tai à. Chu Diễm mặt anh một tiếng liền đỏ thấu, cứng cổ đạo, như thế nào có thể, ta đối tượng ở trước mặt ta đều không biết nhiều ôn nhu săn sóc, ta nhường nàng đi đông nàng không dám hướng tây, ta nhường nàng ngồi xuống nàng không dám đứng, nàng như thế nào có thể dám đối với ta động thủ, hoàng khải dân, phải không? Lần sau các ngươi bày rượu thời điểm ta cũng muốn hỏi một chút nàng, hỏi nàng có phải thật vậy hay không như thế nghe của ngươi lời nói, chu diễm, ôn như quy không phản ứng hai người bọn họ, sau khi cơn nước xong đi tiêu sở trưởng văn phòng, tiêu Bắc thiệm nhìn hắn mày nhíu lại, đóng thầm nghĩ, nghe nói ngươi gần nhất khắp nơi cùng người hỏi thăm như thế nào lãng mạn cầu hôn, có việc này sao, ôn như quy vành tay có chút đỏ, nờ, ta đối tượng nói nhớ muốn một cái lãng mạn cầu hôn. Ta suy nghĩ thật lâu, không biết thế nào mới tính lãng mạn, tiêu bác thiệm đạo, ngươi hỏi nhiều người như vậy, ngươi như thế nào không đến hỏi ta, ôm như quy ngưng một chút, bởi vì lão sư ở quốc nội thật nhiều năm, cho nên hắn theo bản năng đem hắn phân loại vì quốc nội trưởng bối, các trưởng bối trước kia cách hôn đều là cha mẹ chi mệnh, nhất là chiến loạn thời điểm, có thể liền hai cân thịt theo đều không có, bởi vậy hắn không nghĩ tới muốn hỏi lão sư, bây giờ nghĩ lại là hắn sơ sót. Tiêu bác thiệm đem trong tay bút máy buông xuống đạo, ngươi nói một chút, ngươi hỏi nhiều người như vậy, bọn họ đều cho ngươi xảy ra điều gì chủ ý, ôn như quy đạo, khải dân nói sách hai cân thịt heo đi đối tượng trong nhà, Chu Diễm cũng là như vậy, còn có người nói dùng điểm tâm hoặc là lương thực, tóm lại đều là ăn một loại kỳ đồ vật, đại đồng tiểu dị, tiêu bác thiệm lắc đầu, giảng dị có thừa, nhưng cùng lãng mạn hoàn toàn kéo không thượng, trước khi ở nước ngoài. Người ngoại quốc cầu hôn khi đều sẽ mua thượng một bó hoa tươi, mang theo những quỳ một gối cầu hôn, ở nước ngoài như vậy cầu hôn xem như lãng mạn, kỳ thật năm đó hắn cũng là như vậy cùng Chung Thư Lan cầu hôn, nhớ tới chuyện năm đó, khóe môi hắn nhịn không được gợi lên đến, ôn như quy mắt sáng lên, lão sư, ta muốn xin nghỉ trở về cầu hôn, tiêu Bắc thiệm khó được nhìn đến hắn cái dạng này, đi thôi, lần này cần là lại không thành công, ngươi cũng đừng trở về, ôn như quy gật đầu. Xoay người vội vàng về chính mình văn phòng, hắn đem quyển vở nhỏ từ trong ngăn kéo lấy ra viết rằng, cầu hôn muốn lãng mạn, đầu tiên muốn có hoa, tiếp theo muốn có nhẫn, cuối cùng muốn quỳ một gối, ghi lại xong sau hắn thu thập một chút đi viện trưởng bên kia xin phép, sau đó cùng ngày liền hồi kinh thị, Hoàng Khải Dân cùng Chu Diễm hai người đến tan tầm sâu mới biết được hắn xin phép trở về, lập tức tò mò cực kỳ, Hoàng Khải Dân... Có muốn tới hay không cược một chút như Quy lần này có thể hay không cầu hôn thành công, Chu Diễm nhớ tới lần trước tiêu chảy đánh cuộc, cẩn thận đạo, ta cược hắn vẫn là sẽ không thành công, người thua thỉnh người thắng đi quốc doanh khách sạn ăn cơm. Hoàng Khải Dân cười nói, đi a, ta đây liền cược hắn thành công, ngươi liền chuẩn bị tốt mời ta ăn cơm đi. Ôn Như Quy về đến trong nhà, đem lãng mạn phương pháp nói cho lão gia tử cùng Tông Thúc, sau đó Ôn gia ba nam nhân bắt đầu trù bị. Ngày thứ hai, đông tuyết lục như cũ đi làm, chờ nàng chọn mua trở về liền nhìn đến ôn như quy đột nhiên xuất hiện ở cửa tiệm cơm, nàng lập tức giật mình, ngươi tại sao trở về, ôn như quy lỗ tay đỏ đỏ, ngươi bây giờ có rảnh hay không cùng ta đi một chỗ, đông tuyết lục, là phát sinh chuyện gì sao, ôn như quy gật đầu, đối, đông tuyết lục nhìn hắn đầy mặt bộ dáng nghiêm túc, trong lòng theo bản năng nghĩ đến đông chân chân trên người đi, nàng nhanh chóng đi vào cùng những người khác nói một tiếng. Sau đó ngồi trên ôn như quy xe đạp đi, ôn như quy chở nàng dưới chân phát lực, hai người sư một chút liền biến mất tại trong mắt mọi người, đồng tuyết lục phát hiện hắn đi phương hướng không phải đi quân thuộc đại viện, ngươi bây giờ muốn dẫn ta đi nơi nào, ôn như quy liếm liếm cánh môi đạo, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, đồng tuyết lục nghe vậy nháy hai lần đôi mắt, trong lòng càng thêm nặng nề, phương hướng này là đi bệnh viện, chẳng lẽ là ôn lão gia tử đã xảy ra chuyện. Đồng tuyết lục trong lòng có các loại không tốt suy đoán, ai ngờ cuối cùng ôn như quy không có chở nàng đi bệnh viện, mà là đi bọn họ lần đầu tiên ước hẹn vườn hoa, đồng tuyết lục lại ngây ngẩn cả người, ngươi làm gì dẫn ta tới nơi này, kỳ thật vừa tiến đến hoa viên, nàng trong lòng liền mơ hồ ý thức được chính mình vừa rồi hẳn là đã đoán sai, đồng thời có mặt khác suy đoán, ôn như quy từ trong túi tiền lấy ra một mảnh vải đạo, ta hiện tại muốn che ánh mắt của ngươi, có thể chứ? Đông tuyết lục có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, người đem bố đều chuẩn bị xong, ta còn có thể nói không thể sao, nói xong nàng nhắm mắt lại, lúc này nàng trong lòng đã đoán được ôn như quy muốn làm cái gì, bất quá nàng rất ngạc nhiên ôn như quy đến cùng chuẩn bị cái gì, ôn như quy đem miếng vải nhẹ nhàng che con mắt của nàng, sau đó hít sâu một hơi cầm tay nàng, mang nàng hướng rừng trúc đi, tại vườn hoa phía tây có cái rừng trúc, rừng trúc âm u, rừng trúc chỗ sâu có cái đình. Bình thường rất ít người tới bên này, ôn như quy mang nàng tới trong đình, sau đó buông ra miếng vải đạo, Ngươi có thể mở mắt, Đông tuyết lục mi mắt khẽ run một chút mở to mắt, sau đó theo bản năng che miệng lại, người từ nơi nào làm ra như thế dùng nhiều, chỉ thấy trong đình phủ kính sơn trà hoa, màu trắng, hồng nhạt, màu đỏ thẩm, còn có trắng hồng sen lẫn, Đóa hoa tầng tầng lớp lớp, hoa nhi xinh đẹp lại diễm lệ, nhưng nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình ngộ nhập hoa thế giới. Ôn như quy từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp, mở ra đối với nàng quỳ một gối, ta ăn nói vụn về sẽ không nói chuyện, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, vô luận thời gian có bao nhiêu lâu, ta đều sẽ phi thường quý trọng ngươi. Đồng tuyết lục ánh mắt rơi vào tay hắn hộp quà thượng, bên trong trừ có nhất cái kim nhẫn, còn có một khối thượng hải thị bài đà xoay lên đồng hồ, cùng trên tay hắn đới kia khối kiểu dáng giống nhau như đúc chính là nhìn qua muốn tiểu một chút, ánh mắt hướng lên trên trời. Cuối cùng dừng ở ôn như quy đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ máu trên mặt, đông tuyết lục trong lòng dân lên nhất cổ chưa từng có qua ngọt ngào, người đàn ông này lớn thật là tốt nhìn a, trên mặt mỗi một nơi đều trưởng tại đáy lòng nàng thượng, trưởng thành nàng thích bộ dáng, nhưng nàng nhìn liền không nhịn được muốn hôn hắn, thân được môi hắn sương đỏ, thân được hắn thở không nổi, cầu hôn của hắn cùng đời sâu so sánh với không tính lãng mạn, hắn nói tình thoại cũng rất đơn giản, lại đáng chết nhường nàng tâm động. Lúc này ôn như quy tim đập như sấm, khẩn trương đến trong lòng bàn tay phía sau lương đều ra mồ hôi lạnh, liền ở ôn như quy cho rằng chính mình muốn tim đập quá nhanh mà hít thở không thông thì đông tuyết lục vương tay đúng lý hợp tình đạo, còn không cho ta đeo lên, ôn như quy ngưng một chút, lập tức trong lòng phản phất có pháo hoa bừng nở rộ, hắn khẩn trương được đứng lên, lấy vài lần mới đem đồng hồ cùng những từ hộp quà bên trong lấy ra, sau đó cho nàng cẩn thận từng ly từng tí đeo lên, đồng hồ vừa vặn. Nổi bật cổ tay nàng vô cùng trắng nõn, ngược lại là nhẫn có chút lớn, ôn như quy cũng chú ý tới, chiếc nhẫn là ta thái gia gia năm đó cùng ta thái nãi nãi cách hôn đới, sau này truyền cho bà nội ta, gia gia nói hiện tại cái này muốn truyền cho người, A thông suốt, nguyên lai like vẫn là truyền gia chi bảo đầu, Đông tuyết lục nhìn xem cấp trên Thúy Ngọc, nghĩ thầm chiếc nhẫn này hẳn là giá trị xa xỉ, một trận thanh phong thổi tới, mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, Trong đình tràn ngập sơn trà hoa mùi hoa, tình cảnh này, rốt cuộc nhường đông tuyết lục cảm thấy có chút lãng mạn, nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấy chung quanh không ai, liền muốn dũng cảm lại tới đính hôn kiss, liền ở nàng hướng ôn như quy lại gần thì trong rừng trúc đột nhiên vang lên một trận nhị hồ cùng kèn Sona na thanh âm. Đông tuyết lục hổ thân thể chấn động, đây là thanh âm gì, ôn như quy chỉ vào rừng trúc đầu kia đạo, là gia gia cùng tông thúc tại cấp, chúng ta nhạc đệm cùng chúc mừng. Đông Tuyết Lục theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, khóe miệng hung hăng co quắp một chút, chỉ thấy Ôn lão gia tử cầm kèn Sona, một bên thổi một bên lay động thân thể, nếu là không biết người, còn tưởng rằng hắn là tại kéo đàn vi ô long vương tử, Càn Sona là có thể nhường sô banh khóc, nhưng Beethoven trầm mặc nhạc giới lưu manh, nghe bên tai tập âm, Đông Tuyết Lục muốn khóc quy a còn nàng, phóng túng, mạng, cầu hồn, Đông Tuyết Lục rất tưởng đổi ý. Nhưng đã không còn kịp rồi, nàng cùng ôn như quy thương lượng trước đính hôn, chờ thêm 2 năm lại kết hôn, vừa đến nàng còn trẻ, thứ hai cuối năm nay nàng liền muốn thi đại học, nàng thật sự không nghĩ lớn bụng đi lên đại học, nàng định thi lên đại học sử dụng sau này 2 năm thời gian hoàn thành việc học, sau đó kết hôn phát triển sự nghiệp, đối ôn như quy đến nói, chỉ cần nàng đáp ứng cùng bản thân kết hôn, đừng nói chờ 2 năm, chờ 12 năm hắn đều nguyện ý bất quá bởi vì tiêu tư lệnh không ở kinh thị đính hôn lễ tất yếu đợi hắn trở về đính hôn ngày cũng phải chờ tiêu tư lệnh trở về thương lượng bởi vì hôm nay bộ thương mại người muốn lại đây đông tuyết lục còn phải trở về đi làm ôn như quy cử xe đạp đưa nàng đi khách sạn đông tuyết lục đi một hồi lâu ôn lão gia tử vẫn là vô cùng hưng phấn tiểu tông chúng ta hôm nay muốn hảo hảo chúc mừng một phen mới được tông thúc cũng là cao hứng được đầy mặt hồng quang Là thật tốt tốt chúc mừng một chút, bất quá tư lệnh, tiểu cửu cùng tiểu thập còn nhỏ, hẳn là ăn không hết, ôn lão gia tử gách bỏ nhìn hắn một cái, ngươi liền sẽ không cùng người khác mượn một con gà trở về sao, tông thúc nhớ tới cách vách lão Khương gia gà có thể ăn, vì thế gật đầu ra ngoài, lão Khương biết ôn như quy cầu hôn thành công, cũng là không keo kiệt một con gà, đồng ý đưa một con gà cho ôn gia làm hạ lễ, tông thúc trương được hắn sau khi đồng ý. Dưới chân măng phong hướng nuôi gà ở đi, nhưng tiểu vương đem khương gia gà giết tốt sau, tông thúc sách gà trở về đi, trải qua bồn hoa thì đột nhiên nghe được có hai cái phụ nhân tại oán giận, cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức, lại đem đại viện sơn trà hoa toàn bộ hát hết, toàn bộ hát hết, không thể nào, chính là sẽ mới nói thiếu đạo đức, tất cả sơn trà bao hoa lấy được trội lũi, so người hói đầu đầu còn muốn làm tịnh, kia thật sự là rất thiếu đạo đức. Ta vốn cuối tuần này cùng đơn vị người hẹn xong lại đây ngắm hoa đầu, hiện tại bị người đạp hư thành như vậy, quay đầu nhường ta như thế nào nói với mọi người, tức chết ta, ta tính toán đi cử báo, nhường bảo vệ cửa đem cái kia đáng chết trộm hoa tặc cho bắt được đến, tông thúc bước chân bị kìm hãm, thiếu chút nữa bị chân của mình cho vấp té, hắn làm bộ như không có việc gì từ hai cái phụ nhân bên người đi qua, chờ đi ra rất xa hắn mới chạy như điên, tư lệnh. Chúng ta là trộm hoa tặc sự tình chỉ sợ muốn không giấu được.